Nang nghe chuyện trên Thế giới audio.org Mình là Nina Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam sinh tam thế Trẩm thượng thư chương 30 Hôm nay mạnh Thiếu bất ngờ mời nàng và tiểu yến Đến tủ lầu nổi tiếng lâu năm Ở Vương Thành uống rượu tiên Trong lúc uống rượu tiên Có cả cô nương khiêu vũ Múa cũng không tệ mạnh Thiếu phóng khoáng Uống nhiều hơn hai chén Trong lúc say rượu không để ý Đã đem chuyện cự mãn Canh giữ cây tầng 3, tiết lộ với phượng cũ Nhưng phong cách nói chuyện của manh thiếu từ trước tới nay Chính là nói dông nói dài Sơ hở nói mấy lời hàm ẩn mà cũng dông dài May mà năng lực tổng kết của Tiểu Yến cũng không tồi Lời ít mà ý nhiều, đã tổng kết xong Vài canh giờ trong đêm 15 trí âm hàng tháng Cự mẽn canh giữ hoa biểu Vội vàng rời đi để hấp thụ linh khí trời đất Vào thời khắc chúng không để ý đến cây thần này Nàng có lẽ có mấy canh giờ để mà thử thời vận Lại đúng lúc chính là Hôm nay bọn nàng uống rượu Đúng là đêm trăng 15 Một đêm này chính là cơ hội để hành động Mắt thấy quả tần bà tối nay có thể sẽ đến tay Sống lòng của phượng cũ trào dân Nhưng vì không thể đã thảo kinh xà Nét mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh và dịu dàng Còn bóc hai nắm đậu phụng đưa cho vũ công Đang ngẩn người nhìn manh thiếu Tiểu Yến nghi hoặc đưa tay nhẫn nắm đậu phụng nàng đưa cho manh thiếu, đem bỏ lên trên bàn lần lượt kiểm tra cẩn thận từng hộp, rồi mới đưa cho manh thiếu. May mắn là mọi chuyện nãy giờ, manh thiếu đang say nên không có nhìn thấy. Mặt trăng trong vườn đuổi theo tinh tú, giỏi mắt theo cánh đồng tuyết ngàn dặm. Tuyết quang hòa cùng ánh trăng mặt đất, trông như đường sữa. Tiểu Yến tin vào lời nói dối nhăn củi của phượng cũ. Cho rằng quả tầng bà hắn vốn chẳng có chút hứng thú nào mới có thể có chút tác dụng. Làm thức ăn có thể khiến nam tử, trở nên anh vĩ, thật là kỳ diệu mà. Bởi thế liền cam tâm tình nguyện hết lòng giúp đỡ. Chưa kịp đỡ phượng cũ mở lời đã xung phong đi đầu, nhảy xuống hang sâu, nói là sẽ giúp nàng tìm đường đi. Tiểu Yến mặt mày vui vẻ hứng hở đi về phía trước, khiến cho phượng cũ vừa cảm động, vừa có chút ái náy nhưng hắn đi cả nửa ngày cũng không thấy hồi âm gì. thấy giờ chi âm đã qua, Phượng Cũ trong lòng cho rằng tiểu yến chiến sĩ thân nhỏ bé nếu bị mấy con trăng kia nếu bị mấy con trăng đang tu luyện kia nuốt thì chắc chỉ là chuyện cười. nhưng lại lo lắng dù sao trước kia hắn cũng là một ma quân làm nhiều việc ác, nói không chừng lúc này đã bị trời trách tội. nàng càng nghĩ càng lo lắng, cúi đầu nhìn xuống động không đáy, dường như, như thầm nghĩ, rồi nhắm mắt lại nhảy theo xuống dưới. Có khác với chốn bồng lai một chữ hảo Ý là phía sau mỗi động tối tăm là một mảnh trời xanh Từng khung trời rất rộng Nhưng mà, theo phượng cũ biết Tiểu Yến từ trên cửa động nhảy xuống Chỉ chém thành một đường duy nhất Nhưng không hiểu sao rơi đến nửa chừng Lại thấy ba có lối rẽ Nàng nhất thời mê muội Chưa kịp đặt chân bước xuống Khi vừa phát giác ra đã rơi thẳng vào một trong những cái hố đó Dựa theo cách nói của Tiểu Yến Hắn chém nước cái động Đang gắn liền với xuống nước nóng Từ trong động thẳng ra ngoài dọc theo con suối Chỉ thấy nước không thấy trời Vì thế, trước tiên phường cũ cần đi tìm nguồn nước Nàng từ lúc rơi xuống cái động rộng lớn này Ngẫn đầu chỉ thấy cuồng phong xung quanh Khói mây tùy ý quay cuồng Luồn theo cánh rừng Cuồng gió đông đưa nhẹ nhàng xì xào mãi không ngừng Nàng cố gắng thu mình bước lên những gốc cây Cảm thấy nơi này không giống như khu vực ở dưới nước Chẳng lẽ là đã đi nhầm vào đường Chẳng lẽ là đi nhầm đường Tiểu Yến đi dò đường lâu rồi vẫn chưa thấy về Hóa ra là cũng đi nhầm đường Cái này hay à nha Nàng thầm nghĩ bản thân mình lạc đường Cũng có thể coi là một chuyện bình thường Nhưng còn Tiểu Yến làm ma quân nhiều năm như vậy Vẫn không bị mua quyền xóa ngôi Xem ra ma tộc so với suy nghĩ của nàng Khoan dung hơn nhiều Phượng cũ giữa vững người và thân cây Đưa tay xoa nhẹ bả vai từng bị đụng chúng nhiều mắt nhìn được phía chân trời màu đỏ thẫm, Bao bọc quanh mặt trăng trò Nơi này như thế, hiển nhiên lộ rõ đi vẻ yêu nghiệt Có thể hôm nay nàng không may rồi Trong lúc vô ý đi nhầm vào cấm địa của yêu ma Nàng lo lắng cho tiểu yến, ngẫm nghĩ là phải đi tìm hắn Vẫn là đi ngược trở lại đầu nguồn con suối nhìn một cái Bỗng nghe thấy trong rừng truyền đến một chuỗi tiếng bước chân Cùng tiếng vui cười của nữ tử Thường cũ thầm nghĩ, nói không chừng đó là yêu quái Thanh âm hoặc bác tươi trẻ như vậy hẳn là vẫn còn trẻ bộ dạng chắc cũng không tệ. nàng nghĩ nhiều năm trước mình chưa từng gặp qua loại yêu quái này, cảm thấy trước khi đi len lén nhìn thử một cái cũng không nên. cũng không chậm dễ là bao. thế là bám vào thân cây đi xuống dưới, hào hứng chàng chè trốn sau lá cây, nhìn về phía tiếng cười khi nãy trong khu rừng rậm rạp. dõi tầm mắt về nơi ấy, cuối con đường hoa không rộng không dài, kiếm một bên hãn nhi ngồi xếp bằng, vị tử y thần quân đó. Không phải đồng hoa đế quân mấy ngày nay không gặp thì còn là ai nữa Chàng vì sao lại xuất hiện ở dưới này Phường cũ 9 phần 10 như hoặc Nhìn bộ dạng này của chàng hình như là đang nhắm mắt dưỡng thần Nàng đang định lặng lẽ bước tới đó một chút Bỗng nhiên nhìn thấy một bàn tay ngọc mềm yếu từ sau chỗ đế quân ngồi Đặt lên vai của chàng Cánh tay theo xuống dưới tha thiết ôm lấy eo chàng Nữ tử dùng nhang tuyệt sắc khi xuất hiện bên vai của chàng mái tóc đen giống như vẫy mực Cùng mái tóc bạc cuốn quýt lại cùng một chỗ Nụ cười nhẹ, khí chất như hoa lan Tôn tọa mười năm mới đến một chuyến Có biết hiếp nhung nhớ bao nhiêu Chờ đợi tôn tọa vất vả bao nhiêu Lời nói nhẹ nhàng mềm ngọt, lọt vào trong tay Phượng Cửu ngồi trên tàn cây xem náo nhiệt Bùm một tiếng, từ trên cành cây khô ngã xuống đất Đôi mắt gọi hồn của yêu nữ rõ ràng là đảo qua Đôi tay trần trụi vẫn ôm lấy cổ của đông hoa Hù lại đôi mắt ẩn tình Cười khanh khách nói Người không hiểu phong tình Trong bác hoang tôn tỏa đứng đầu Cùng thiếp hẹn hò còn dẫn theo Hai vị kia làm chi Cũng không thương tiếc Sẽ làm thiếp thương tâm Phượng cũ thầm nghĩ Gió to như thế mà lại ăn mặc phong phanh Cái kiểu đó thế nào cũng lạnh Nhìn lại mới biết Hai vị trong miệng yêu nữ kia là phép toán gì Hóa ra Trừ nàng ở dưới tàn cây kia còn có một người đang đứng Cơ hoành công chúa áo trắng phiêu phiêu Cơ hoành hôm nay không chỉ mặc sim y màu trắng Mà mặt cũng trắng như tuyết Đôi mắt hạnh dán chặt vào bông hoa trên đầu của đông hoa kia Môi miếm chặt Giữa vẻ ai oán là một tiêu xấu hổ và giận dữ cùng đau buồn Nhan sắc làm người khác yêu mến Cơ hoành công chúa xấu hổ giận dữ Đau buồn sau khi nghe yêu nữ kia nói Đờ đẩn chuyển mắt qua chỗ phượng cũ vừa mới té xuống Đôi mắt hạnh càng nheo lại chặt hơn Ngẫn đầu liếc mắt nhìn đông hoa một cái Trong mắt chàng đầy cô đơn đau buồn Đế quân nãy giờ nhắm mắt dưỡng thần Bây giờ mới mở mắt ra Trong rừng cuồng phong mang theo tơ hoa phiêu phiêu Đông hoa hướng về hai người bọn họ nhíu mày Sao người lại tới đây Không phải dùng các ngươi mà dùng ngươi Phượng cũ gãi đầu đang muốn trả lời Nghe được cơ hoành bên cạnh như muốn khóc nói Thiếp là lo lắng cho lão sư Thần không dễ dàng tìm thấy lão sư ở đây Lão sư lại Thiếp Trong lòng phượng củ a một tiếng Thì ra đông hoa không phải hỏi nàng Là cơ hoành Nàng sờ sờ mũi Nghiêng đầu giỏng tay đợi phần sau của cơ hoành Đang đợi Nàng nhìn thấy giữa không chung có một bông hoa Hình như là hoa Phật Linh Loài hoa này là thánh hoa trước đây nàng thích nhất trên củ trùng thiên theo lý thuyết không nên ở nơi yêu ma này. Cơ hoành thật lâu cũng không nói tiếp phần sau, phượng cũ như mắt liếc nàng ta. Nữ yêu đối diện dán chặt vào đông hoa, tư thế ngày càng thân mật, mà thật nhìn thì đông hoa cũng chưa nghĩ tới việc khước từ. Cơ hoành như là cuối cùng đã nhẫn nhịn đến cực điểm, các khớp tay bấu chặt vào ống tay áo đến trắng bệt, không nói một lời, nghiêng ngã lão đảo xoay người chạy. Yêu nữ cuốn quyết lấy đông hoa đôi mắt trang điểm dày cộn hàm chứa nét cười Nhẹ nhàng hướng về phía phượng cửu nói Vị cô nương này bình tĩnh thật là tốt Khác với tỷ tỷ kia biết điều đó đi rồi Chẳng lẽ muốn ở lại đây thưởng thức Hiếp cùng với đế quân mây mưa sao Phượng cửu lần mò nửa ngày Một lúc lâu lấy ra một thanh kiếm Chưa từng sử dụng trong ống tay áo Kiếm trong tay mũi nhọn ba thước ngẩng đầu cũng nhẹ nhàng cười một cái Có bạn lĩnh thì ngươi cứ tiếp tục Ta ở đây nhìn một chút cũng không sao Phượng cụ cảm thấy Nụ cười này của mình đã cố gắng giữ hòa khí hết mức Lâu như vậy rồi nàng còn chưa có ôn hòa nhã nhặn cười qua Yêu nữ nằm trên vai của đông hoa Trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt Giữa hàng lông mày tỏa ra hung hãn nham hiểm Thấp giọng nói Ngươi đã thấy rồi à Lại cười lạnh hai tiếng <cười> Cũng được thôi Nếu ngươi đã muốn tiếp tay cho vụ này, thì bổn tọa chiều ý ngươi. Ba bốn bước trước mắt, một tia hồng lăng đâm thẳng vào mặt mà tới, một chiêu đâm thẳng vào cổ, thật tàn nhẫn mà. Cho đến lúc này, phượng cửu lưu một mực tự hỏi, nàng có nên quản cái chuyện vớ vẩn này hay không? Dọc theo tán cây đi xuống phía dưới, nhìn thấy hình dáng của hai người bọn chàng, thì nàng cũng cho là đồng hòa không biết từ khi nào đã nhắm trúng yêu huyệt của nữ sắc kia. Đồng Hoa không biết từ khi nào Đã nhắm chúng yêu nữ tuyệt sắc kia Đặc biệt tới đây hẹn hò cùng nàng ta Trong nháy mắt nàng có chút đoán mò Đồng Hoa có thể nào để cơ hoành Mà còn bắt cá hai tay Thêm nữ tử khác Chả lẽ thế gian này còn chuyện như vậy Chuyện này quả nhiên là vô cùng kỳ quặc thứ cho nàng nhiều lúc không thể hiểu được Cho đến khi lời đạn ngẩng đầu lên Nhìn thấy mây phía chân trời ngày càng mãnh liệt quay cuồng Trong chớp mắt ánh trăng đã hóa đỏ Trong lòng nàng một hồi đột nhiên thông suốt Hai người này đều là loại khí chàng mạnh mẽ Mới có thể làm ra cái cảnh tượng này Cư hoành một bụng đầy giấm chua Có lẽ không để ý chuyện này Cũng có thể bản thân nàng ta không có kiến thức Đồng hoa cùng nữ yêu này Mới nhìn qua thì có vẻ vô cùng thân mật Nhưng ẩn bên trong là đang kịch liệt đấu pháp với nhau Đồng hoa trưởng thành với bộ dạng kia Yêu nữ này ước chừng là thật có ý với chàng, thế là làm mẫu trên người chàng. Nàng đoán hẳn là Đông Hoa mượn cơ hội này, chọc tất cả nàng và cơ hoành để hai người cùng bỏ đi. Dù sao, cao nhân đấu pháp cũng là nơi nguy hiểm. Trong lòng nàng cảm thấy, Đông Hoa đã không thể được như dự định ban đầu. Trong lòng nhất định cảm thấy, chàng vô cùng có tình có nghĩa. Nếu chàng đã có tình nghĩa như vậy, nàng không nhìn ra đạo lý trong đó thì thôi nhưng đã nhìn ra rồi mà còn bỏ chàng lại một mình thì từ đây về sau không cần nhắc tới hai chữ đạo nghĩa nữa. Nàng nghe nói yêu hành yêu đạo. Trong yêu đạo có một loại gọi là đạo dụ dỗ, càng là nữ yêu xinh đẹp càng có thể mê hoặc được lòng người, thu hút lòng người vô cùng tốt. Bất kể là tiên hay là ma, phàm là gì? phàm là trong lòng có điều vương vấn, dễ dàng bị các nàng này mê hoặc. Tuy rằng đông hoa tu vi cao, Không dễ đụng tới Nhưng chàng có tình với cơ hoành Tình cảm đứng đầu trong lục dục Vạn nhất yêu nữ này sử dụng tâm thuộc với chàng Chàng muốn không trúng chiêu cũng khó khăn Mình ở lại Trung Quy có thể giúp chàng một phần Nàng lại một lần nữa thở dài Cơ hoành không nhìn ra đạo lý này Nếu không có thêm nàng ta Trung Quy vẫn thêm một phần trợ lực Cũng nhiều hơn một kế hay Nữ nhân Trung Quy vẫn là nữ nhân Hành động rất cảm tính Phượng Cũ tự cảm thấy hôm nay mình nhìn ra sự việc thật là sáng suốt, bản lĩnh cũng thần kỳ. Hoa Phật Linh rực rỡ rơi rụng như mưa, bảo kiếm như dòng chảy chém giết đã nửa khác. Hồng Lăng không có cách nào lại được gần thân thể của chàng. Nàng rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của mình. Đồng Hoa chống tay nhìn xa xa. Phượng Cũ trong mưa hoa giống như bướm trắng, giống như lần đầu tiên được nhìn thấy nàng, hoàng hoàn chỉnh chỉnh búa kiếm. Nghe nói. Nàng theo cha nàng là bạch dịch học kiếm thuật Bộ kiếm thuật của phượng cũ Củ. Chàng nhớ không lầm nổi tiếng là mạnh mẽ Được nàng múa lại trở nên mềm mại hơn rất nhiều Nhưng mà từng chiêu thức Gãy hoa bám liễu vẫn rất đẹp Làm được thần thái ung dung dịu dàng cũng đủ rồi Tính ra với tuổi tác này của nàng tu vi này có thể nói là Nơi tuệ minh cảnh tam độc biến ảnh đánh nhau lâu như vậy Cũng xem như hiếm có Kỳ thực một nửa Phượng cũ cũng đáng được không quá sai. Đồng hòa Chiến này tới đây thực là để phục yêu, nhưng yêu nữ này vô cùng không bình thường. Vốn là từ chọc khí tam độc giữa diệu tuệ Minh Cảnh, biến thành yêu tôn thất ẩn thất hiện ở chỗ này. Nếu như để thất ẩn thất hiện ở trên thế gian, đế quân ở nhân gian ngài cũng không hao tâm tổn trí. Khí thần khí lực cùng lắm chàn nhút nó vào tuệ Minh Cảnh không phát ra được. Cứ mỗi 10 năm giữa cảnh giới có ra một chút chọc khí. Khi yêu ra nhân gian, bất quá cũng chỉ là một loại tiêu hóa của nàng ta mà thôi Dù lợi hại so với yêu nữ tầm thường, nhưng với đông hoa mà nói cũng không coi ra gì Chàng căn bản không có nghĩ qua, để mặt yêu nữ thân mật với mình là mượn cớ Khiến nàng với cơ hoành tức giận để bỏ đi Để hai nàng không nhín nhé mà nguy hiểm, để cho yêu nữ này nằm trên người chàng Bởi vì đối với loại yêu ma này mà nói, chỉ cần khiến nó rất tâm mê hoặc người Nó càng muốn mê hoặc sẽ càng dễ dàng lại gần Chỉ cần nó dựa vào người chàng Càng gần càng tạo cho chàng cơ hội để tỉnh hóa nó Chàng không cảm thấy cần phải đẩy cái thứ không biết sợ chết này ra xa Phượng cửu cảm động chiếc hành động lần này của chàng đối với nàng thật là tình nghĩa Quả là đã hiểu lầm chàng một lần Nhưng mà dù sao nơi này cũng là quái đảng Loại yêu ma thất ẩn thất hiện lưu lạc nơi này cũng có thể coi là yêu ma cao siêu Đối với phượng cũ mà cơ hoành mà nói Loại tu vi này cũng không phải là tiên ma gì cao thâm Theo lý thì bất kể như thế nào Các nàng đều nên có chút sợ hãi Không biết vì sao cơ hoành theo được đông hoa tới nơi đây Biết được điều đó Ý thức được trên đường nguy hiểm mà chạy trước Ấn tượng về phượng cũ trong lòng chàng rõ ràng còn thông minh Hành khiếp hơn cả cơ hoành Thấy tình cảm nguy hiểm đó Theo lý thuyết đã nhảy vào chuồng trước cả cơ hoành Không hiểu vì lý do gì Lại đứng ở đó không chuyển động tràng nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên có chút nghi hoặc, nhấp thời qua không chúng, rút ra một thanh kiếm từ trong tay áo rồi đứng sang bên. Vị bạch y thiếu nữ này nhất định phải ở đó giúp đỡ chàng, đến cuối cùng đó có phải là phượng cũ mà chàng biết hay không? Nhưng đóa hoa phượng vũ ở giữa chén này là sự thật. Đuôi mắt ẩn hẹn nét cười như có như không. Cũng là chàng trên cũ trùng thiên rất tinh đường Nàng quyết đoán Sử dụng ba thước thanh phong như thế Chẳng lẽ cho là chàng đang gặp nguy hiểm Muốn đến để giải cứu cho chàng Đồng Hoa trốn tay bình tĩnh nhìn phượng cũ cầm kiếm Từ lúc chàng từ Bích Hải hóa sinh thành người đến nay Một mình dẫm lên mệt mỏi cô đơn cho đến nay Chàng che chở cho Tứ Hải lục hợp Từng năm từng năm chưa từng bao giờ thiếu sót Ý nghĩ kỳ lạ Muốn tới bảo vệ chàng Nhiều năm như vậy thực sự chưa bao giờ thấy được Hai chữ bảo vệ này Gắn cùng với tôn hiệu của chàng Thực sự là một chuyện nực cười Chính là lúc này Cảnh này Trong mưa hoa xa xa Vị tiểu đế cơ thanh khâu thân hình mảnh mai đến như vậy Cầm theo một cây kiếm nhỏ Mềm yếu Trong tâm tư của chàng không biết nàng có phải đang cố gắng được bao nhiêu lần Mới có dũng cảm Giao đấu trước kẻ địch để bảo vệ chàng Đế quân cảm thấy chuyện này thực sự Thực sự là mới mẻ tượng cũ rút ra một thanh kiếm, chém ra một đạo ngân quang, thì biết phải cùng yêu nữ này đấu pháp. Không biết mạn thân có bao nhiêu kế hay, nhưng mà mặc dù chính là ở lại giúp đỡ, nhưng trong dự đoán của nàng xác định vị trí của mình, chẳng qua chỉ là đến nơi phụ họa. Tác dụng giúp đỡ Đông Hoa là ở chỗ nàng kéo dài thời gian hoặc là tìm cơ hội, đem con ma nữ thoát ẩn thoát hiện xui xẻo này, chưa có tính toán quật ngã, đoạt từ trong tay của Đông Hoa. Sau nữ trận chiến nàng cảm thấy mình thủ rất khá biểu hiện cũng tạm được đến nửa sau đến nửa hiệp sau nàng thành khẩn trông đợi Đông Hoa có thể nhanh chóng hoàn hồn tiếp tục nửa hiệp sau phân tán nửa tinh lực nhìn qua thì đế quân lão nhân gia chàng lại đang chống tay ánh mắt bình thản cùng nàng mà nhìn nhau trong mơ hồ đôi môi mỏng của chàng còn hé mở nói ra ba chữ Phương Cũ từ tận đáy lòng im lặng suy nghĩ Chữ thứ nhất cùng với chữ thứ hai Và chữ thứ ba có một khoảng nhắc nhỏ Có lẽ là một câu tâm pháp vô cùng cao thâm Có thể giúp kiếm thuật của nàng phi thăng Đáng tiếc, tiếng kiếm chém ra quá lớn Ba chữ cao minh trong miệng kia Cuối cùng là ba chữ gì Đợi đến khi hồng lăn đến xuống bả vai Nàng đang suy nghĩ Cuối cùng cũng kịp phản ứng Chàng nói rất đúng Này, cẩn thận May mà hồng lăng mặc dù nhanh, nhưng cũng không quá hung ác, đánh vào bả vai của nàng cùng nắm chỉ làm rách một mảnh áo, nhưng lại còn muốn tập kích dồn nàng vào thế hiểm, nàng liền nâng kiếm lên đỡ lại. Phượng cũ chống đỡ trong nghi hoặc Mới vừa rồi rõ ràng còn cảm thấy hồng lăng kình vô cùng mạnh, cuồn cuồn nổi lên, nàng nâng nhuyễn kiếm chống đỡ. Không hiểu vì sao lực đạo bỗng nhiên yếu đi, nàng nhân cơ hội đâm trả một kiếm, còn làm cho ma nữ kia lão đảo lừa lệ hai bước kiếm của nàng từ lúc nào lại trở nên nhanh đến như vậy? Trên mặt ma nữ kia hiện lên một tia không cam lòng cực nhanh, nhìn phía sau Phùng Cửu đột nhiên nở lên một nụ cười quỷ dị. Phùng Cửu trong điện quan hóa thật đột nhiên ý thức được, mới vừa rồi đã thay đổi hướng đánh. Lúc này các nàng cách chỗ đông hoa đứng hơn 10 bước, yêu nữ kia rõ ràng là hướng về đông hoa mà cười. Nàng tâm còn chưa cân nhắc, người đã đi về phía trước hướng về bên hồng lao qua. Lúc này quả nhiên từ trong tay yêu nữ kia Hóa ra 5 cánh hồng lăng Giống như một con thùn lùa bơi ngược đánh ức Bởi phía đông hoa đang đã tọa Chú thích hồng lăng Là vũ khí bằng lụa màu hồng Chương 31 Phượng cũ ép người trên đông hoa Trong nhé mắt nhìn thấy Chàng gần trong ghen tất bị hồng lăng đánh nát Trong lòng mơ hồ toát một hôi lạnh Thầm nghĩ thật là nguy hiểm Trong khoảng khắc đông hoa ngã ra nàng đã hiểu vì sao hôm nay chàng lại rảnh rỗi ngồi một bên mà không giúp nàng một tay. hoàn cảnh này thường phần nữa là chàng gặp con yêu nữ trẻ tuổi này bị nó hạ thuộc đỉnh thân không để cử động được. may mắn mà hôm nay nàng có tâm địa bồ tát một khoảng khắc xưa sẻ mở lại giúp đỡ chàng. nếu không không biết chàng sẽ bị thiệt thòi như thế nào nữa. bản tính của nàng xưa nay luôn vô cùng đồng cảm với kẻ yếu. lúc này nghĩ khó có thể thấy được đồng hoa yếu thế xa xát chống tay trên người chàng, nàng bản thân cũng không cảm thấy xấu hổ. Thầy và đó còn nhìn ngắm, trong lòng đã ngập chàng cảm giác chiều mến, sáng lấp lánh. Rõ ràng nàng là tình nguyện đối với đế quân, lại có chút hiểu lầm sâu sắc. Đế quân lão nhân gian ngài luôn không ra tay, đơn giản là vì muốn nhìn thấy nàng có thể làm được những chuyện gì, vì muốn cứu chàng thôi. Hồng Lăng Lan ẩn thất hiện, sức mạnh không để chế ngự, một đòn không thành. Liền cực nhanh thay đổi phương hướng Hướng về phía hai người và phóng đến Tìm một chỗ để trốn Một mình nàng vẫn có thể tìm được một chỗ thật tốt để trốn Nhưng mang theo một người không thể cử động như Đông Hoa Khó khăn chọn lựa Nàng bỗng nhiên Đào chú kiếm trong tay cầm rất chặt Eo kia cũng ôm rất chặt Đông Hoa kẹt sát sau lưng nàng Giọng nói trầm trầm vang bên tay của nàng Nhìn cho kỹ Nàng mở to mắt Toàn thân không tự chủ được chuyển về phía trước Kiếm quang sắc bén như tuyết Từng đoạn từng đoạn tung bay Nàng không nhìn thấy rõ lúc cầm kiếm Và ôm đông hoa đã xảy ra chuyện gì Ánh mắt tỉnh lặng lại Chỉ thấy từng mảnh nhỏ hồng lăng bay đầy trời Tuyết trắng ở chỗ mũi kiếm đâm Từ từ chảy ra một dòng máu đen Bình tĩnh lại Hai mắt trợn tròn Chán lòng ròng mồ hôi Phượng cũ luôn luôn định nghĩa Mình cũng có thể xem là một thần tiên rất có kiến thức việc hàng yêu phục ma tuy nàng làm không nhiều lắm nhưng mấy vạn năm qua nàng xem thuốc bá cô thẩm của nàng bắt yêu kinh nghiệm nhìn cũng không ít từ tận đáy lòng nàng cảm thấy được con yêu nghiệt lần này đông hoa Bắc chính là con yêu nghiệt có bộ dáng nhất đối mặt với cảnh sắc không gian tuyệt sắc như vậy đế quân lại có thể một kiếm đâm xuống không chút lưu tình từ tận đáy lòng của nàng thật là không phục loại nghị lực này của đế quân đồng hoa rút đạo chú kiếm còn đang trên đôi tay hơi cứng của nàng Trở về bọc kiếm, giữa rừng hoa tuyết mềm mại nhẹ nhàng rơi, từng đóa linh hoa phiêu phiêu. Lão đảo dần dần biến mất, không biết đã tan vào chỗ nào. chợt có hai phiến hoa dừng trên mu bàn tay của nàng, nhưng thật không có chút cảm giác nào. Biển hoa mờ mịt mới vừa nhìn thấy là ảo giác do yêu nữ kia biến thành. Trong rừng tiếng gió ào ào, sương mù mờ ảo theo đàn chân thông thả cuốn lấy đôi chân, tạo thành một đám bụi rơi rớt đây là điềm báo cho dầu hết đèn tắt. chị thấy ả ta đột nhiên trợn to hai mắt, hướng về phía đông hoa, hừ lạnh, cười nói: <cười> ta từng nghe nói tôn tọa là tiên giả thanh tịnh vô lực nhất trong tứ hải bác hoang đã sớm muốn nhìn thấy nội tâm của người có đúng như truyền thuyết, là một mảnh phạm tịnh hải thản nhiên vô cầu hay không? lần này tâm nguyện cuối cùng của sáng tỏ. ả ta như là mới được chuyện gì đó vô cùng buồn cười, mặt mày hung ác, nhem hiểm khơi màu. <cười> hóa ra, hóa ra là từ đấy lòng tôn tọa là một biển hoa phật linh. thú vị, thú vị. không biết tôn tọa đến cuối cùng có nhớ nhung để tâm đến biển hoa này. có lẽ phía sau biển hoa này đang ẩn giấu một ai đó chăng anh. nói xong lại cười hai tiếng. <cười> Cái gọi là củ tâm chỉ hứng thú ở một nơi của tiên giả Lại có bí mật không thể nói cho người ngoài biết như thế này Thú vị, thú vị, có Chữ thứ ba còn chưa kịp hốt ra Thần thể nàng đã hóa thành cho bụi Phiêu tán vào trong không chung Phượng cũ trợn mắt há mồm khi nghe những cảm tưởng trước lúc chết của yêu nữ Lại trợn mắt há mồm nhìn ám một trận hóa cho bụi biến mất vốn dĩ nàng tưởng là trận ác chiến xưa nay chưa từng có trong lòng nghĩ đồng hòa bất đắc dĩ không thể giúp đỡ được nhưng thồn phùng loại ác yêu này không phải là ai cũng có cơ hội một dòng nhiệt huyết vừa sôi trào lên cái này kết thúc rồi ư mắt thấy mọi yêu khí vẫn đục đều tan biến lưu lại dưới trời đất là một làn gió màu xanh nhạt phượng cữu rất nghi hoặc một lát trước mắt Đông hoa còn đối mặt với sống chết lúc quan trọng làm sao có thể ung dung điềm tĩnh ra tay đến như vậy suy nghĩ một lát, nàng quay lại, hóa ra chàng đã lừa nàng một phen. nàng bội phục bản thân, đã hiểu rõ ẩn tình lại còn có thể bình tĩnh như vậy. quả nhiên là bị lừa nhiều quá cũng thành quen. nàng bình tĩnh đem đạo chú kiếm cất lại trong tay áo, bình tĩnh xoay người đi về phía đông hoa, gật đầu một cái, xem như cáo từ. bản lĩnh của mình có hạn, nhưng vẫn chạy tới chơi trò chữ nghĩa, nhất định là lại khiến cho đông hoa được một trận cười. thôi, thôi quên đi, nàng đã nhân không chấp tiểu nhân ân nghĩa này coi như cho không chàng vậy Đàn quay gót muốn rời đi Gió xanh nhẹ nhẹ thổ tới phía sau Đồng hoa không nhanh không chậm hỏi Sao nàng lại tới đây Phượng cũ sững sốt Cảm thấy câu hỏi vừa rồi của chàng quen quen Nghiên đầu suy nghĩ một chút Bỗng nhiên ngạc nhiên Thêm chút nghi ngờ quay đầu lại mà hỏi Không xác định Chỉ vào mình hướng một phía đông hoa hỏi Ngươi vừa rồi là hỏi ta Ánh sáng trắng dần dần tan biến vào tầng mây Để quân bình tĩnh nhìn lại Nhìn ta giống như đang nói chuyện một mình lắm à Phượng cũ vẫn duy trì vẻ mặt ngạc nhiên Ngón tay lại đưa lên chỉ mình Ý ta là Lúc nãy ta rơi từ trên cành cây kia xuống Cũng nghe thấy ngươi nói cùng cơ hoành Cũng nghe ngươi nói cùng cơ hoành công chúa câu Sao ngươi lại tới đây? Thật ra là đang hỏi ta Đồng Hoa đưa tay trải trường bào làm chiếc giường nhỏ Ngồi xuống, bình tĩnh khẽ nâng đầu nhìn nàng Không phải vậy thì nàng cho là gì đây? Nhìn thấy vẻ mặt nàng vẫn còn đang mờ mịt Lại nhắc lại Nàng còn chưa trả lời ta Nàng tới đây làm gì? Chàng nhắc lại vấn đề này Đầu óc mờ mịt của phượng gũ bỗng sẹt ra một đạo bạch quang. Chuyến đi này vốn là tranh thủ một canh giờ đã. Để trộm quả tầng 3, kết quả nhiều khiếp dân trào. Vừa đem đào chú kiếm ra đã quên mất chuyện này. Tính toán thì ít nhất cũng đã trễ mấy canh giờ. Trên đầu từng giọt một hôi lạnh nhanh chóng chảy ra. Nàng vội vàng nói qua loa. Là tùy tiện đi dạo chơi thôi. Lại gặp người bị ăn hiếp ở đây nên tương cứu. Làm sao biết được người đang gạt ta chân để đi xa mấy bước, thành âm của Đông Hoa vẫn không nhanh không chậm theo phía sau. Nàng cứ như vậy mà đi, không đưa ta theo sao? Phượng Cử đang vội vàng đi, liền quay đầu lại. Tại sao ta phải đưa ngươi theo? Phát hiện Đông Hoa cũng không có theo, vẫn thong thả ngồi ở đằng kia, vừa thấy nàng quay đầu lại, thản nhiên nói: Ta bị thương, để ta ở đây lại một mình, nàng yên tâm sao? cũng thành thật gật đầu. Yên tâm. Nhìn thấy đế quân hơi nhíu mi, không sợ chết lại thêm một câu nữa, uhm, là vô cùng yên tâm. Vừa mới nói xong, toàn bộ thân người ở phía trước nàng ngã ra đằng sau, chồng chớp mắt chân lão đảo ngã xuống gần chỗ Đông Hoa ngồi. Nàng chống tay ổn định thân hình, hổn hển thốt ra được một chữ, "Ngươi đã bị Đông Hoa ung dung cắt đứt phần sau." Xem ra, nàng cũng không phải là vô cùng yên tâm. Phượng cũ có miệng mà khó nói nên lời, trang chứa cảm thán thầm nghĩ. Mấy ngày không gặp, công lực của đế quân chàng không chỉ thâm sâu thêm một tầng. Nó đến đây, cổ họng trong đầu bị chút lý trí còn lại ghiềm chặt, kìm nén, thay đổi dịu dàng nói. Thứ cho kẻ hèn này tầm nhìn có hạn, nhìn thấy đế quân một thân phong lưu phóng khoáng, không biết rút cuộc là bị thương ở chỗ nào. Một cơn gió nhẹ thổi qua ống tay áo màu tím của đế quân vén lên Cánh tay phải quả nhiên là có một vết thương lớn Máu chảy ào ào như nước Lúc này không có nhìn ra Ước chừng là do màu sắc của tay áo Nên khó phát hiện Truyền thuyết nói Đồng hoa là thiên địa chi chủ Cùng kẻ thù đánh nhau chưa từng một lần đổ máu Có thể nhìn thấy Lão nhân da chàng chảy máu là chuyện không dễ dàng phượng củ hân hoang vui mừng xích lại gần Giữa màu đỏ có ánh kim Thần không hổ là máu của đế quân, ta đọc trong tịch điển có nói, uống một chén máu này có thể giúp tiên giả tu hành 1800 năm, không biết có phải là sự thật không nhỉ? Đồng Hoa nhìn mày nhìn gương mặt của nàng, bỗng nhiên thở dài. Ừm. Nó như vậy, lúc này hẳn là nàng nghĩ làm sao để cầm máu giúp ta. Phượng Cửu vẫn không hoãn lại thần thái hưng phấn, nàng xem náo nhiệt, nghe chàng nói vậy, nàng theo bản năng tiếp lời. Tuy rằng kẻ hàng này vẫn chưa được xem là tuyệt thế mỹ nhân Nhưng nếu trải qua thêm hàng vạn năm nữa Nhất định là sẽ rất xinh đẹp Cô ta không có nói qua chuyện anh hùng cứu mỹ nhân Sau đó chủ động đi theo mỹ nhân tỏ ra yếu đuối Người chủ động cho ta xem vết thương Ta không tin phía sau không có âm mô gì Người gạt ta không phải lần một lần hai Vết thương này cùng lắm chỉ là một cái chướng nhãn pháp thôi Người cho rằng ta ngốc lắm sao Đồng Hoa nhìn thoáng qua chỗ vết thương của mình Lại nhìn thoáng ra phượng cũ Thật lâu sau Bình Thản nói Người gần đây quả là thông minh hơn so với trước Nhưng mà sư phụ lúc nhỏ dạy người tiên pháp đảo thuật Không có nói cho người biết bài học vỡ lòng Chướng nhãn pháp thấy máu chỉ có thể che mắt người phàm Không thể che mắt được thần tiên Phượng cũ chưa bao giờ nghe Đông Hoa nói một câu dài đến như vậy Phản ứng trước lần giảng giải này của đế quân Là quá mức. Nhất thời cả kinh lui về phía sau từng bước Này, hương thế kia của người không phải là thật chứ Nàng từng bước từng bước trên mặt đất Máu chảy như thế, nàng thật có chút mê muội Luôn cuốn tay chân xé váy thành một mảnh dài Nhanh nhẹn ôm lấy cánh tay vàng dũa máu tươi của đông hoa Miệng vẫn còn chút hoài nghi than thở Nhưng mà này, anh hùng ta đã có thấy qua Ví dụ như cô phụ của ta hắn dù có bị thương nặng thế nào cũng luôn lo lắng hết sức về cô cô của ta cha ta người bị thương cũng không cho mẹ ta biết ngay cả chiếc nhanh luôn tạo cho cảm giác già mà không yên phận bị thương cũng luôn im lặng giấu không cho tiểu thúc biết một chút nào loại phản ứng như ngươi ta thực chưa từng thấy qua đồng hòa thảm nhiên nhìn nàng cũng về băng bó vết thương cho mình kiên nhẫn giải thích nghi hoặc của nàng là vì ta anh hùng hơn bọn họ có chút không kiên cường Phùng Cửu ngồi một lát bên giường của Đông Hoa, tay phải chống trên giường, nghiền vặn suy nghĩ vấn đề, chịu đựng đầu của Đông Hoa trên đùi mình, nói cách khác, để quân chàng lúc này đang gối đầu trên chân ngọc của nàng để nghỉ ngơi. Sự tình rốt cuộc là như thế nào mà phát triển đến hoàn cảnh này? Phùng Cửu suy nghĩ đến nửa ngày, cảm thấy thực sự không thể hiểu được. Vẫn còn nhớ trong thời gian một chén trà ấy, nàng lấy ơn báo oán giúp Đông Hoa băng bó vết thương trên cánh tay. Sắc khí cáo từ thành công, không còn lý do cánh tay. Lúc này Đông Hoa cũng không tiếp tục giữ nàng lại, nhưng nàng giữ vào trí nhớ, men theo con đường nhỏ tìm lại đường về, lại không thể tìm được nơi lúc nãy mình vừa rơi xuống. Cái khó ló cái khôn, nàng cho rằng Đông Hoa đã dở trò, đằng đằng sắc khí quay lại tìm chàng, chưa tới gần chỗ Đông Hoa đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, đã nghe thấy chàng nói. Lúc nãy y nói với nàng 12 canh giờ sau khi con yêu nữ kia chết Nơi này sẽ tự động đóng kiến Nếu muốn ra ngoài Chỉ e là không được Phượng Cửu mông lung suy nghĩ Đồng Hoa nói tiếp Nàng có chuyện gì quan trọng Cần phải lập tức trở ra ngoài à Phượng Cửu buồn rượi rượi Ta có hẹn cùng Yến Trì Ngộ Lúc đầu nàng nói là Ta có hẹn cùng Yến Trì Ngộ Đi trộn quả tầng 3 Lời nói đang muốn rút ra Ý thức được nửa câu sau này chẳng phải là chuyện gì quan minh chính đại Nhanh chóng trôn vùi trong cổ họng Bổ sung thêm một câu khác Có một cái hẹn với hắn Chuyện này thật sự là cấp bách Lúc nãy nàng đi xung quanh tìm đường ở trong rừng Lại còn tự kiểm điểm xem Mình đối với Đông Hoa có phải là đã khoan dung quá mức rồi hay không Bây giờ cảm thấy mình thật là may mắn bản tính lương thiện, cho nên lúc nãy không thừa dịp chàng bị Thương mà dậu đổ vì leo, lại còn băng bó vết thương cho chàng. Trong lúc nguy cấp, nàng chợt nảy ra các đối phó hữu hiệu, hai ba bước đã chạy qua, nắm tay phải của Đông Hoa, đem ơn nghĩa của nàng đối với chàng căn cứ xác thực nói rõ ràng trước mặt chàng. Thần sắc nghiêm túc nhìn về phía chàng. "Đế quân, ngài nói xem, tài băng bó vết thương cho ngài như thế này có được không? Có phải ta có ơn đối với ngài hay không?" Có phải ngài cũng nên báo đáp hay không? Đông Hoa nhìn chầm chầm nàng, nói Bằng bó cũng bình thường thôi, nàng muốn ta báo đáp nàng cái gì? Cũng cũ vội vàng hơn nữa, nắm chặt lấy tay chàng mà nói Đơn giản thôi, bởi vì lúc này chuyện sinh mạng đang cực kỳ cấp bách Ta bị nhốt ở đây do tu vi thần tiên cực kỳ kém Nhưng tất nhiên không nhút được thần tiên lỗi lạc có tiền pháp cao như đế quân ngài Nếu đế quân giúp ta la khỏi đây Chuyện đế quân ném ta ở phạm âm cốc nửa năm Cũng không nghĩ cách đến cứu ta Cộng với việc biến ra cái khăn lụa gạt ta Đều được xóa bỏ hết Ngài thế thế nào Đồng hòa lại tiếp tục nhìn chầm chầm nàng nói Ta cảm thấy nàng đối với ta đặc biệt là thù dai Vẫn cũng cảm thấy Đông Hoa nhìn mình chầm chầm như thế mà trong lòng vẫn bình tĩnh không dễ sống. Một mặt cảm thấy mình là một đại sự quả nhiên là người biết giữ bình tĩnh. Một bên dáng vẽ thành khẩn nói Sao lại có thể chứ? Nhìn thấy Đông Hoa không tỏ rõ ý kiến, dừng lại một chút nói Đó là vì ngoài ngày ra, về cơ bản cũng không có người nào thích đắc tội với ta. Chợt nghe Đông Hoa nói Vậy còn Yến trì ngộ? Phượng Cũ thầm nghĩ, Yến trì ngộ ngốc như thế, ta không khinh dễ hắn đã là tốt lắm rồi Nếu hắn còn có thể rắc tội với ta thì đây thực sự là một chuyện lạ Từ thời bàn cổ khai thiên lập địa cho tới giờ Nhưng Tiểu Yến cũng là một ma quân Phượng Cũ cảm thấy, đã là huynh đệ thì lúc này cũng không thể làm mất mặt Tiểu Yến được Qua la nó một tiếng uhm, Tiểu Yến ấy à Tiểu Yến khá tốt Nhưng mà kiểu ẩm ư qua loa này Nhìn lại có chút giống như đang nhượng ngùng Phượng cũ thấy Đông hoa không nói lời nào Đang nhắm mắt dưỡng thần vội vàng như người xích lại gần Trở lại đề tài Ta thù gia hay không Tạm thời để lúc khác nói Nhưng mà bộ dạng này của đế quân Rốt cuộc là có bằng lòng báo đáp ta hay không Đồng hoa vẫn nhắm hai mắt Hàng lông mi dài lại còn dày và đậm Rất lâu sau mới mở miệng nói Ta vì sao phải giúp nàng? Để nàng đi ra ngoài gặp Yến Tri ngộ sao? 少年雄心总比天高装置 就